Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và điều làm tôi ngỡ ngàng nhất chính là bà lão này rất giống bà lão mà tôi đã gặp Trong đám tàng khi đang đi chuyển đường Ta đã đợi của bé rất lâu rồi đó Máu lại đây ngồi đi Bà ta luôn cúi đầu ngay cả khi đang nói chuyện với tôi Hành động này của bà ta làm tôi có chút khó hiểu Nhưng cho dù có thắc mắc đến đâu thì tôi vẫn ngoan ngoãn bước vào bên trong buồng và ngồi đối diện với bà lão. Bà chính là người luyện ngải Tôi chăm chú theo dõi mọi cử chỉ của bà lão một lúc rồi mới lên tiếng hỏi. <cười> Không phải cô đã có câu trả lời ngay khi vừa có lại ký ức của mình đã lãng quên rồi sao? Tại sao bà lại biết nhiều chuyện về tôi vậy? Càng đối thoại với bà ta, tôi càng cảm thấy dường như mọi hành động của mình đều bị bà lão này nhìn thấy. Tôi còn biết rất nhiều thứ về cô. Điển hình như việc cô có một nửa dòng máu âm trong người. Nửa dòng máu âm? Bà nói gì? Tôi không hiểu. Tôi không giấu nổi sự bất ngờ pha chút lẫn tò mò về những gì. Mà bà lão đặt nói Nếu tôi nói không sai Thì cô sinh ngày 15 tháng 5 âm lịch Cũng tức là ngày rằm của tháng cửu độc Khoảng thời gian âm vượng dương suy Ma quỷ tung hoành Và còn một điều nữa Cô sinh vào đúng 12 giờ khuya Và nơi cô được sinh ra không phải bệnh viện Mà chính là tại một nghĩa trang Có đúng vậy không vì bà Lão nói như vậy Tôi ngẫm lại Cũng thấy có chút đúng Tôi không biết ngày sinh âm lịch của mình Nhưng tôi đã từng nghe mẹ kể lại Là khi gần đến ngày sinh Mẹ tôi có về nhà ngoại Để bà chăm sóc Những ngày cuối thai kỳ Ai ngờ được mẹ tôi lại chuyển sinh giữa đêm Vậy là phải đưa đi chạm sáng Nhưng khi Đưa đi một nửa đường thì mẹ tôi đã không thể cầm cử nổi. Đành phải dừng lại và sinh ngay cạnh Nghĩa Trạng. Ai cũng nghĩ tôi được sinh ra tại một nơi không mấy sạch sẽ. Sau này chắc chắn sẽ khó nuôi. Ngay cả bà ngoại cũng đi xem bói nhiều nơi. Tất cả các thầy đều phán là sau này lớn lên. Tôi rất dễ bị ma quỷ quay phá. Cô được sinh vào ngày đọc, giờ đọc nơi được sinh lại không sạch sẽ. Cũng có thể nói là ngay khi vừa chào đời Thì một nửa sinh mạng của cô đã thuộc về quái âm rồi Thấy tôi chầm ngâm không nói gì bà ta lại tiếp tục câu thoại của mình Cái quan trọng bây giờ không phải tôi là ai Mà chính là Về huyết ngại chứ gì Không để tôi nói hết cầu bà Lào nó nhanh chóng cắt ngang lời Đúng vậy Phải làm sao mới có thể ngăn chặn cái thứ đó lại đấy Cô có biết tại sao Cho đến tận bây giờ Huyết ngại vẫn không thể làm gì cô không Và lão từ từ ngầm mặt lên nhìn về phía tôi gương mặt nhăn nhau Đôi mắt mở đục của bà ta Luôn làm tôi phải sợ hãi mỗi khi chạm mặt Tôi khẽ lập đầu thay cho câu trả lời của mình Bởi vì cô mang mệnh âm Cho nên huyết ngại không thể giết cô, nhưng mà không thể giết không đồng nghĩa với không thể ám theo cô suốt phần đời còn lại. Không thể giết cô không có nghĩa là không thể giết những người quan trọng bên cạnh cô, điển hình như người bạn đã chết của cô. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Tôi dần trở nên kích động hơn bao giờ hết. Thì dạ, cái chết tức tuổi của nhỏ Vi liên quan tới tôi Và ngay cả sinh mệnh của những người mà tôi yêu quý cũng đã đang gặp nguy hiểm Còn có một cách Đó chính là cô phải tự kết liễu mình trước khi huyết ngại giết hết gia đình của cô Vì cô không phải là một người tầm thường Chân nên cái chết của cô sẽ quyết định được sinh mạng của rất nhiều người. Tôi thận thở trước câu trả lời của bà lão, mọi việc đã đi quá xa so với sự tưởng tượng của tôi. Tôi biết, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net